Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thích món mình nấu Ăn ngon là ăn ngon Cần gì nhiều lý do như vậy Anh cảm thấy buồn cười Cũng bởi vì không khí tốt Lời nói vô tình trở nên thay đổi nhiều Em nhanh ăn đi mì lạnh sẽ không ngon đâu Được rồi cô đáp nhẹ Không phát hiện là mình cũng đang làm nũng Bản ăn ngập tràn không khí ngọt ngào Và hài hòa Trong lúc mì trong bát còn hơn phân nửa, chén cũng sắp thấy đáy Đột nhiên anh như nhớ tới cái gì đó, để đũa xuống Anh sao vậy? Ăn không vô sao? Phát hiện anh còn chưa ăn xong đã để đũa xuống Cô tò mò dừng động tác lại Anh vẫn nghĩ không ra một chuyện Tại sao năm đó em không nói tiếng nào đã biến mất? Đến nay anh vẫn chưa tìm được nguyên nhân Mặc dù ở trong công ty, tốn gần cả ngày cũng không nghĩ ra Đang yên, sao anh lại đi hỏi cái này? Khóe miệng cô co giật, rõ ràng trốn tránh vấn đề của anh. Có thể cho anh một đáp án không? Bởi vì mình suy nghĩ đã 10 năm, vẫn không nghĩ ra nguyên nhân thích hợp. Cô nhích miệng, không có ý định trả lời. Anh muốn biết rốt cuộc là vì cái gì? Anh không chớp mắt mà nhìn chầm chầm vào mắt cô, không thể cô trốn tránh được nữa. Em không muốn thảo luận đề tài này. Cô khẽ run, đứng dậy dọn dẹp bát đũa chưa ăn xong. Đáp án kia là nhục nhã lớn nhất trong đời cô. Tất cả, tất cả chỉ vì mình không có gia thế hiển hách đã bị người ta khinh thường. Làm nhục không còn mặt mũi. Cô không muốn cho nghiêm hâm biết anh có người nhà ham hư vinh. Tất cả đau khổ để mình cô gánh chịu đủ rồi. Dù sao cô cũng mang tiếng xấu trên lưng 10 năm, tiếp tục gánh cũng không sao. Vẫn như... Anh nhanh chóng đứng lên đi tới vòng bếp, đem chén bát trên tay cô bỏ vào bồn rửa chén, hai tay nắm vai cô. Trốn tránh không thể giải quyết bất cứ chuyện gì, sớm muộn gì em cũng phải nói rõ ràng cho anh. Ít nhất không phải là bây giờ. Cô chợt đẩy anh ra, mặt tức giận. Quá khứ đã qua rồi, hà tất gì phải nhắc lại chuyện cũ? Không có quá khứ, trong lòng anh nó vẫn tồn tại. Anh thừa nhận không thể thoát khỏi cái bóng của quá khứ Mặc dù đây đối với một người đàn ông mà nói Đây không phải là chuyện vinh quang gì Nhưng ít ra anh thành thật đối mặt Em cũng cần cho anh một đáp án Được em cho anh đáp án Cô hít sâu Yên lặng nhìn anh Quyết định chặt đứt câu hỏi của anh Lúc ấy em quen một nam sinh khác Anh ấy đối xử với em tốt hơn Cho nên em Đủ rồi Không muốn nghe cô nói tiếp chuyện mà anh không thể chấp nhận nổi nữa Anh căm giận, giá lệnh cô câm miệng Bùng vai khỏi cô Không cần nói nữa Không có người đàn ông nào có thể chịu đựng được người con gái của mình Ngay trước mặt thừa nhận có đối tượng tốt hơn Thậm chí còn vì người đó mà phản bội mình Cho dù hai người đã từng yêu nhau say đắm Nhưng chân tướng sự thật vẫn khó làm anh có thể tiếp nhận Trái tim đang gào khổ, đau thét Trái tim đang gào thét, đau khổ Là anh muốn em nói đó chứ Lòng cô đau đớn khó chịu quay mặt đi Anh nắm tay thành nắm Thở mạnh bên cô Qua thật lâu sau mới mở miệng nói nhỏ Ngày mai sau khi tôi tan việc Sẽ dẫn em về đại trạch gặp mặt bà nội Đi vào đại trạch So với nhà nghiêm hâm còn lớn hơn Sang trọng hơn Lòng trương vận như thấp thỏm không yên Đối với cái gọi là danh môn Cô không có ấn tượng tốt Có lẽ là bởi vì bóng ma nhiều năm trước Còn để lại Người lớn nhất nghiêm da, Trịnh Tố Linh ngồi trên sofa phòng khách, không giận mà uy hỏi. Con tên là gì? Dạ, Trương Vận Như. Tay chân cô lạnh lẽo, nơm nớp lo sợ mà trả lời. Con biết Hâm Nhi đã lâu rồi hả? Trịnh Tố Linh chăm chú nhìn cô, giống như muốn nhờ cái nhìn này mà nhìn thấu nhân cách cô. Dạ, đã lâu rồi. Không nói tới thời gian xa cách thì cũng được 10 năm rồi. Bởi vì quen biết cho nên quyết định kết hôn sao? Ánh mắt trịnh Tú linh lé lên, tiếp tục hỏi À, phải trả lời sau đây, cũng không thể nói mình là bị nghiêm hâm ép chứ Cô không khỏi lộ vẹ khó xử Bà nội, yêu là chuyện hai người, vận như da mỏng Nếu bà hỏi vậy, cô ấy không biết trả lời như thế nào đâu Nghiêm hâm sợ cô lo lắng khiến bà nội sinh nghi, liền lên tiếng xin tha thứ Phụ nữ chúng ta đang nói chuyện, con chen miệng vào làm gì? Trịnh Tố Linh liếc cháu yêu, lần nữa đem tầm mắt chuyển qua người Trương Vận Như Không sao, con nói đi, có gì bà nội thay con làm chủ Thay cô làm chủ ư, có chuyện tốt này sao Trương Vận Như trộm giỏ xét nghiêm hâm Có ý báo cho lão nhân ra bí mật sau lưng cuộc hôn nhân này Nhưng nghĩ kỹ một lúc lâu, vẫn không có dũng khí mở miệng Nói thì sao chứ, chỉ khiến nghiêm hâm hiểu lầm cô nhiều hơn thôi Huống chi cô đã nói với bản thân phải tiếp nhận sự thật đã